dọc theo sông Nguyễn Thiên, sáu người chạy một đoạn thượng rất dài mới dám dừng lại. do gì chạy dọc theo sông cũng là vì dễ dàng tiến tới cây cầu gỗ lần cận. từ đó đào dọc theo hai bên bờ để tìm kiếm mạnh phở khép. dù sao lưu vực sông Nguyễn Thiên không có nhiều nhánh sông. thân gốc tiểu giả tử không ngừng xem xét bờ sông bên kia và phía sau, mặc dù không thấy quỷ xuất hiện nhưng mà không có nghĩa là không có quỷ. Hôn gì nếu như theo lời của tình lòng, quỷ còn ẩn nấp dưới mặt đất. Trong đêm đen ưu tĩnh trống rỗng, mỗi người đều cảm giác được hàn ý toàn thân bộc phát. Dù sao trong đó có tới bốn người, dù là lần đầu chấp hành quyết tự chỉ thị, tiêu tuyết thậm chí rơi tới mức muốn khóc thét lên. Nhưng trên thực tế người tối khẩn trương nhất chính là biện tình lòng. Lao phụ mặt mày đầy máu. Mặc khảo liệm bây giờ có lẽ đã rất tiếp cận bọn hắn Hắn cầu nguyện thân vụ có thể mau chóng vẽ ra một bức hòa mới Kế tiếp chúng ta phải cẩn thận Thân cấp tiểu và tự nói Nhà trọ giống nhau chỉ khi cấp cho chúng ta nhắc nhỏ sinh lộ mới triển khai giết chóc. Nói cách khác có lẽ nhắc nhở sinh lộ đã được đưa ra Chúng ta cần phải cẩn thận hồi tưởng lại một chút sự tình vừa rồi Có lẽ sẽ tìm ra được manh mối về sinh lộ Tuy nói là nói như vậy Nhưng mà mọi người vắt ốc như thế nào Cũng không thể nào tìm ra được nhắc nhỏ sinh lộ Hơn nữa Lần quyết tự chỉ thị này Tổng cộng 2 ngày thời gian Mới vừa tiến vào khu rừng số 6 Đã loạt phải vùng công kích thứ nhất Có phải do chúng ta đã tiếp cận cây cầu hay không? Quang Phụ Hát đưa ra cái ý tưởng này Tỷ như thời gian chúng ta tiếp cận cây cầu Trải qua một khoảng thời gian nhất định quỷ sẽ tự trong bụng đất Phương tay ra Các người có cho rằng có khả năng này hay không? Ừ, có khả năng Thân gốc tiểu già tử Quân có chút đồng ý Có lẽ thời gian chúng ta đào quá dài Có thể sẽ gây ra tử lộ chăng? Nghe đến đó Đôi tâm của tất cả mọi người đều rung lên Như vậy không phải đại biểu Cho việc tới gần cầu gỗ đào mảnh vỡ chính là tự tìm đường chết sao? Nên liên lạc với Lý Lầu Trưởng một chút hay không? Tiêu Tuyết bỗng nhiên nói Có lẽ Lý Lầu Trưởng có thể giải thích Chúng ta... Không, tạm thời còn chưa cần Thần cốc tiểu già tưởng lắc đầu Trước mắt manh mối còn chưa đủ Chúng ta không thể mọi chuyện điều ý lại Lý Lầu Trưởng được Một trần gió từ trong rừng cây thổi tới, là mọi người trùng mình một trận. Không cần bất luận kẻ nào thúc giục, mọi người lại bắt đầu chạy. Đương nhiên cũng không quá mất vội vàng, dù sao tiết kiệm thể lực, đệ quỷ thật sự đi ra mới có thể dùng hết tốc lực. Tinh lòng đoán chừng đã chạy được một khoảng khá xa, tôi không biết lão phụ kia phí mất bao lâu thời gian để rủi theo. Hơn nữa lúc này, quý tự chỉ thì chỉ vừa mới bắt đầu có thể sẽ không lập tức triển khai giết chóc nhưng bản năng sợ hãi vẫn không ngừng thúc đẩy hắn tiến lên thuy dùng vẫn phải chú ý sau lưng trong sáu người thân gốc tiểu dạ tử và hoàng phủ hát đều như đang có điều suy nghĩ tinh lòng thì chỉ chăm chú nhìn điện thoại chờ tin nhắn của thầm phủ thiên vị và tiêu tuyết theo chân đoài đòi ngũ lương thiên diễn thì thỉnh thoảng lại vuốt chòm râu của mình Tất cả mọi người đều có tâm sự, ngoài trừ nỗi sợ hãi bên ngoài, cũng có người đang suy nghĩ về một vấn đề khác. Có phải có ai đó đã cầm được mạnh vỡ hay không? số người là chuyện không thể nào phát sinh, bởi vì chuyện này đối với ai mà nói, dù là bất đời. huân gì đối phương cũng sẽ không ngoan ngoãn phối hợp. Trông yếu hơn là quý hồn đang tiếp cận bọn hắn, bây giờ không phải lúc để nội chiến. Đây cũng là nguyên nhân mà mọi người thầm đồng ý cho việc tư tàn mạnh vỡ Dọc theo sông Nguyễn Thiên chai tới một đoạn đường nữa Cùng không thấy quỷ xuất hiện Mọi người dần dần có chút trầm tĩnh lại Tình Long vẫn nhìn chầm chầm vào điện thoại hắn không biết thân vụ phải chăng đang vẽ tranh Vẽ sông rồi có khả năng gửi luôn qua không? Số lần người nhìn điện thoại có phải quá nhiều rồi hay không hả? bỗn nhiên thần cốc tiểu huynh giả tự tiến tới bên người tinh lòng nói nếu như nhìn thời gian mà nói đồng hồ trên tay người là đủ rồi à tinh long càng hoảng sợ hắn không chú ý có người tới bên cạnh mình lúc nào ạ ta có thói quen dùng di động nhìn thời gian người một phút đồng hồ bình quân xem điện thoại ba lượt thật là kỳ quái à điều đó có tất yếu sao tinh lòng nghe được câu nói này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 Là vị A Tường cứu giúp Nên hắn mới có thể sống sót Lần thứ hai quyết tự Là số hắn quá may mắn ngã xuống đất còn có thể đụng trúng sinh lộ Có thể nói hắn sống được cho đến bây giờ Phải gọi là kỳ tích cũng không đủ à Cùng chính vì vậy Hắn mới không tiếc hết thải Giết chết Mẫn Để đòi lấy bức họa Cái loại cảm giác khủng bố vĩnh viễn Không chừng mực này So với ác cảm của việc giết người mang lại cái chuyện bàn tay hắn nhóm máu cung chẳng có bao nhiêu ý nghĩa Thân gốc tiểu thư Ta cũng không có kinh nghiệm gì Hai lần quyết tử trước Ta có thể sống sót uh, Là vì may mắn sao Thân gốc tiểu hữu già tự quan sát ánh mắt của tình lòng đang thông qua nghe trộm đã biết rõ tinh lòng có biết về sự tồn tại của bức họa biết trước Cùng với lý ẩn đồng dạng Nàng không hoàn toàn tin tưởng giải thích của tình lòng Nàng khi thực cho rằng Như tình lòng và Thâm vũ Con tiến thêm một bước nào đó Nhưng lý ẩn không tiến thêm Một bước ép hỏi hắn Chiếc sợ so lý do là muốn thông qua quyết tự chỉ thị này Tiến hành thăm dò với Tinh lòng Nếu như tình lòng có thể là người đầu tiên Phát hiện ra sinh lộ mà sống sót sự hiềm nghi lại càng lớn thần gốc tiểu giả tự đối với việc hắn liên tục liếc nhìn điện thoại sinh ra hoài nghi vì cái gì hắn chăm chú nhìn điện thoại là nhìn thời gian hay là đang chờ tin nhắn lúc này ở phía trước xuất hiện một cây cầu gỗ tất cả mọi người đứng lại ngưng thở nhìn cầu gỗ trước mắt đào hay không đào thần gốc tiểu thư lường thiên diễn nhìn về phía thần gốc tiểu giả tự hỏi Nếu như dựa theo suy luận của người Chúng ta đầy Đào Đang không chút do dự nói Nhà trọ không có khả năng Cấp ra kết quả hẳn phải chết Nói cách khác nhất định phải có phương pháp Cầm được mệnh vỡ khí ước Vẫn là như cũ Tiếp tục đào Nếu như phát hiện không đúng Lập tức đào tẩu Cây này không quá thỏa đáng Hoàng phụ hát lại không tán thành Ý nghĩ của thần cấp tiểu thư Từ hồ không đúng Chúng ta cũng không biết nhà trọ bố trí bẫy rập gì ở hai đầu cầu cứ tiếp tục đào sới, hiển nhiên không sáng suốt Ít nhất chúng ta cũng tra ra rõ ràng ạ. Đúng vậy à, ta cũng rất sợ vẻ nhất có một cánh ta dũi ra Tiêu tuyết sợ hãi rụt rạ đứng vào sau lưng thiện vi nói Nếu không à, chúng ta trước đựng đào ạ." Đối với người lần đầu chấp hành quyết từ chỉ thị Cho dù không tận mắt nhìn thấy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 Nhưng nhất thời không biết nên làm gì Đào hay là không đào Như vậy đi Thần cấp tiểu gia tử đưa ra một phương án Người nguyện nghĩ đào thì ở lại Một khi xảy ra chuyện Thì tự gánh chịu hậu quả Người không muốn đào có thể đứng ở một bên Hoặc là có thể rời khỏi Như thế nào Chọn cái nào Phải biết rằng Cái này có liên quan tới đạo cụ có thể vượt qua ma phường cấp quyết tự chỉ thị Ghế hước địa ngục Khế hước địa ngục Ai lại không muốn Hiện tại đã tuyên bố mạnh vỡ thứ tư rồi Tương lai còn 3 mảnh nữa Là có thể đi chấp hạnh Mà vương cấp quyết tự chỉ thị Vinh viễn trời xa nhà trọ Mọi người đói với chuyện Phải vượt qua 10 lần khuyết tự chỉ thị đều cảm thấy tuyệt vọng Tự Tuy nhiên sẽ xem mảnh vỡ địa ngục Khế hước như trần báo Như như bị người khác cầm mất Cũng cảm giác rất không cam lòng Tất cả mọi người bắt đầu do dự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 Nàng phát hiện, gần đây mấy bức họa biết trước được vẽ ra khá trễ Lần trước quyết tự đưa thư, nàng cũng là khá muộn mới vẽ ra được bức họa biết trước Giống như trước đây, nàng từng suy nghĩ Năng lực này tự hồ càng giống với quyền rũa hơn Mà gần đây chịu cảm đối với quyết tự biến hóa, làm cho thâm phủ cảm giác rất bất an Dường như đây là một cái quyền rũa mà nói Nó sẽ tạo thành tổn thương gì đối với mình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 Hoàn toàn là một mảnh huyết hồng Hơn nữa hai ta duỗi về phía trước Tư hồ như đang bắt lấy một cái gì đó Cây khí tức ầm lãnh tràn ngập oán độc Chỉ là một bức họa Nhưng tình lòng vẫn cảm thấy được Ma lão phụ lúc này đang đứng Trên một cây cầu gỗ Đằng sau cây cầu có thể mơ hồ nhìn thấy Những cái lỗ mà bọn hắn đào lên Con quỷ này hiện tại Đang đứng trên cây cầu lúc trước Hắn vừa muốn tắt tình nhắn đi Bỗng nhiên tay của hắn bị cắt gao túm lấy Cái tài kia là của thần cốc tiểu giả tử Thần... Hắn cũng không kịp nói chuyện Thần cấp tiểu giả tử đã thấy được cái tình nhắn kia Sau khi xem xong Nên lập tức buồn lỏng tay Thần cốc tiểu thương Người làm cái gì vậy quan phụ hát khó hiểu hỏi Vì cái gì lại bắt lấy tay ta Người vừa rồi đang nhìn cái gì Không có gì Thân gốc tiểu quốc giả tử Biêu lộ ra một bộ dáng giả bộ Nhưng quàng phủ hát Là người khôn khéo bực nào Hằng cảm giác được Đã xảy ra vấn đề Hằng lập tức đi qua nói Cho ta xem một chút Có phải các người đang bí mật mua đồ cái gì không Tùy bây giờ cách cây cầu gỗ Lúc trước một đoạn khoảng cách Nhưng tình lòng vẫn không dám buồn lắm quy là phù này có khả năng tùy thời sẽ đuổi theo Hắn căng bản Không có thời gian dây dưa Với Hoàng Phủ Hát Vừa định giải thích Đã nhìn thấy cánh tài Hoàng Phủ Hát Hướng điện thoại chập tới Tình lòng vội vàng tránh thoát Hắn đột thể để cho cái điện thoại cuốn mạng này Rớt vào tai kẻ khác Nhưng tốc độ của Hoàng Phủ Hát vượt qua tưởng tượng của tình lòng Hắn đem tình lòng đẩy ngã xuống đất Chập lấy điện thoại trên tay tình long Đây là tin nhắn hình Đây là cái gì quan Phụ Hát cầm lấy điện thoại Hắn đã thấy được bức tranh kia Mà mấy người khác cũng vây lại Tấm hình này là cái gì Cây này không phải cây cầu chúng ta mới đi qua sao Không đúng Nhìn kỹ không phải ảnh chụp Là bức tranh Đường thiên triển Và ba người nhìn kỹ tin nhắn Ánh mắt hồ nghi tập trung lên người tinh lòng Mà thần gốc tiểu trà tử Cũng không nghĩ tới Mọi người lại chú ý tới điều này Giải thích một chút đi tinh Long. Quan Phục hát lạnh lùng nói Bước qua này là chuyện gì xảy ra Ta Tinh lòng nhất thời ngẹn lời Hắn không biết nên làm thế nào mới tốt Bước họa đã bị người khác lấy được Kế tiếp, nên tự bào chữa ra sao? chân lẽ đem giao dịch giữa mình và thầm phủ nói ra? Nhưng hắn thật sự không có thời gian để tiếp tục dây dưa. còn quý kia tuy thời sẽ chạy lại đây. Ta bức tranh này ạ. Tinh lồng ấp à ấp úng, không biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ nói bức tranh này đã tự hắn nhàn rõi vẽ ra lừa gạt tiểu hài tử ba tuổi sao? Bức tranh này nhìn rất giống thật nhìn rất dọa người tiêu thuyết nhìn kỹ tin nhắn nói sao có thể vẽ được bức tranh sống động như thật vậy đúng là bất khả tư nghị à tranh này có phải là thật hay không lương thiên diễn đột nhiên hỏi nội dung bức tranh này là tràn cảnh chân thật phát sinh sao thân gốc tiểu giả tử nhìn mọi người đang vây quanh con mắt chuyển động đã có ý định nếu bỗng nhiên tung ra một cước Đáp bài điện thoại trên tay của tiêu tuyết, sau đó một tài nhắc điện tình long sau đó bật người túm lấy điện thoại, nói với tình lòng. Chạy! Sau đó thần cốc tiểu giả tử và tình lòng cùng một chỗ bỏ trốn vào rừng rậm. quan phu hát lập tức hô to. truy nhất định phải đuổi theo hai người kia. Tình lòng không thể không đi theo thần cốc tiểu giả tử bởi vì điện thoại trên tai nàng